Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ninh Vũ Hòa cuối đầu mang theo tâm trạng ảo não cùng với cô sợ. Sao cô lại không quản được cái miệng của mình, lại còn cứ nói chuyện không ngừng như vậy? Em nghe được những lời nói của anh. Vẫn còn luôn yêu thích anh đến từ bây giờ sao? Bạch Tuấn ngồi ở đầu giường mà nín thở. Bỗng nhiên anh đã hiểu được rồi. Khỏi trách sau hôm ấy, cô lại đột nhiên biến mất tròi cuộc sống của anh, rồi sau đó mất liên lạc từ đó. Trong lúc anh cứ ở trong lòng trách cứ cô vô tình, lại không nghĩ rằng chính bản thân anh đã làm tuần thương cô thật sâu. Là ai? Ai thèm thích anh chứ? Sau khi nghe anh nói thì nên Vũ Hòa hít sâu một hơi. Vũ Hòa à? Bách Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô, dưới ánh mắt đề phòng cổ cô, đưa tay ôm lấy bảo vai cô. Cảm ơn em đã hoàn nguyện ý yêu thích cái tên đáng ghét như anh. Cảm ơn em không vì vậy mà hận anh đến chết. Cảm ơn em có lòng thốt mà quay về giúp đỡ anh. Nếu như vì vậy mà cô một đi không trở lại, sau này cũng không xuất hiện như vậy nữa, vậy thì làm sao anh có thể gặp được cô mà lại đồng thời phát hiện ra cô chính là người phụ nữ mà mình yêu sâu đậm được chứ? Em đã nói rồi em mới không thèm thích anh." Ánh mắt của anh nóng bỏng, mang theo sự chân tâm nào đó khiến cho cô mặt đỏ tim đập lờ luyến ở trên mặt cô, làm cho tim cô trở nên hỗn loạn. "Vẫn còn nói là không thích sao? Vậy tại sao sau khi bị anh tổn thương như vậy, Em vẫn đồng ý với cha anh mà giúp anh tỉnh lại chứ. Thầy tại sao sau khi nghe được anh và Mạnh Tư Tư ở bên nhau, em sẽ dâng tâm khổ sở khóc tốt thiết suốt đêm như vậy, lại còn có nơi này. Anh đi xuống gò má phải của mình. Bởi dáng hôm đó, tại sao không giải thích được lại hôn anh. Đó, đó là một chuyện ngoài ý muốn thôi. Chuyện bởi sáng hôm đó, vậy mà anh vẫn chưa quen sao? Cũng chỉ là bởi vì chuyện ngoài ý muốn, mới càng có thể thể hiện ra sự thật lòng. Anh bực trát cắn tay Hoàn toàn ôm sát cô vào trong người mình. Đã trải qua 8 năm. Mà chúng ta vẫn còn có thể yêu nhau thật là thần kỳ. Anh còn dám nói anh yêu em sao? Anh không thích Ninh Vũ Hoa mập mập của 8 năm trước. Mà liện tại lại thích em sao? Cô quay đầu đi mang theo vài phần tức giận mà liếc xéo anh. Bờ môi của cô cong cong hiện lên một nụ cười bi ai. Là bởi vì em đã gãy đi có phải không? Bởi vì em không còn gần lại em cái mập bị anh cười nhạo đó nữa. Là bởi vì hiện tại có lẽ em coi như cũng là xinh đẹp." Cô nói xong, nơi cổ họng lại bị sự khô sở chen nghẹn lại, có thể chỉ có mím môi mà không hề nháy mắt nhìn anh. "Em cố gắng giảm cân cũng là vì thích anh. Em làm nhiều chuyện vì anh như vậy, mà anh lại hoàn toàn không biết gì cả." Bạch Tuấn khẳng định nói nhỏ. "Ai thèm vì anh chứ, em là vì chính mình, vì thoát khỏi danh nghiệp mập mạp, vì để cho chính mình không hề đắm chìm ở trong mộng ban ngày nữa, còn vì có thể quên cái tên khốn nhà anh." anh chính là đồ gốn đồ tôi." Ninh Vũ Hoa vươn tay ra, đấm vào bờ vai của anh mà Bách Tuấn cũng không hề né tránh, để mặc cho cô phát tiết. Cho đến bây giờ anh mới biết, cô vẫn có thể tích anh thật sự là một kỳ tích. "Vũ Hoa, anh yêu em." Vào lúc cô đã đánh tới sức cùng lực kiệt, đánh tới nước mắt chảy ra, thì Bách Tuấn lại dùng giọng nói dịu dàng, hết sức trành trọng mà tỏ tình. "Không phải bởi vì em đã trở nên gầy gò, cũng không phải trở vì em đã trở nên xinh đẹp." mà là bởi vì em đã ở trong lòng của anh. Em đã khiến cho anh không có cách nào kháng cự, làm cho anh chỉ muốn ở cùng với em." Anh nói bạch. Nói không rõ lẫn nước mắt cô sợ hay là nước mắt giải thoát vẫn không ngừng lăn xuống trên gương mặt của cô. Cho dù bây giờ em vẫn còn là một cô gái rất là mập mạp, hay vén vén đều là em cái nhỏ, em đều là người vợ mà anh yêu sâu đậm, là cô gái mà anh muốn bảo vệ cương chiều. Anh sẽ vẫn yêu em như vậy cho đến ngày sau sự sống của chúng ta chấm dứt. Anh nói láu. Ninh Vũ Hoa hít hít chóp mũi đã khóc bởi vì đờ dịch, nhưng lòng ngực bởi vì câu nói phát ra từ phế phù này của anh mà cảm động đến đau đớn, cô còn có thể tin tưởng anh sao? Dù như em vẫn không thể tin lời anh, thì hãy để anh giúp em, cùng em đi ăn hết những đồ ăn ngon trên toàn thế giới. Cho dù em vì vậy mà biến thành một người rất là mập mạp, thì trong lòng anh vẫn rất là yêu em, cũng sẽ không bao giờ thay đổi cả. Anh nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của cô. "Ăn, ăn rồi lại ăn. Chẳng lẽ anh cũng không biết, để cho em ăn thôi có phải công hả?" Nước mắt của cô lại tiếp tục rơi xuống như mưa. Kể từ sau khi bọn họ gặp lại, anh vẫn dốc sức dẫn dụ cô rơi vào cạm bẫy của thức ăn ngon. Chẳng lẽ mục đích của anh chính là muốn biến cô trở thành người béo một lần nữa sao? "Em có biết không hả? Từ lúc đầu thì anh đã rất thích những dáng vẻ lúc em khi ăn, vẻ mặt chuyên tâm cùng với nụ cười đơn thuần của em." làm cho anh cảm thấy rất là hạnh phúc, cũng rất là vui vẻ. Nhưng ngày trước, anh lại không hiểu em quan trọng với anh như thế nào cả. Bởi vì khi đó, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net